Làm thế nào để trở thành một người đáng yêu? Trở thành một người đáng yêu không có nghĩa là bạn phải gò ép những cảm xúc, hành động, cách cư xử của bạn theo những nguyên tắc, tiêu chuẩn cứng ngắt. Bằng cách ghi nhớ những mẹo nhỏ này, bạn có thể trở nên một con người đáng yêu, tự tin, khỏe khoắn hơn nhiều. Bạn phải ý thức được những suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách khách quan. Hãy tự suy nghĩ về những tính xấu của chính bản thân mình như là nóng tính, hay tự ti, hay ghen tị, tham lam, khó tính. Vô trách nhiệm, thiếu kiên nhẫn, ưa, gây sự. Bạn có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục sống với những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực đó, hoặc là phớt lờ nó và thay thế nó bằng hướng suy nghĩ, cảm xúc tích cực khác. Tuy nhiên, bạn hãy nói không với những suy nghĩ tiêu cực. Có thể bạn không tin là bạn có đủ sức mạnh để vượt qua những suy nghĩ, cảm xúc ấy, nhưng mỗi khi phát hiện ra mình đang suy nghĩ một cách tiêu cực về một thứ gì đó, hãy chặn đứng suy nghĩ ấy ngay lập tức. Hãy hết sốc thật to. Vâng, điều này ban đầu trông có vẻ ngớ ngẩn, nhưng hãy thử mà xem, sau một khoảng thời gian, bạn sẽ nhận ra những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực không còn nữa. Hãy để cho đầu óc luôn bận rộn với những suy nghĩ lạc quan và thay thế những suy nghĩ tiêu cực một cách quả quyết, cứng rắn. Cách này sẽ khiến cho tâm trí bạn luôn bận rộn đến nỗi mà bạn không có thời gian để than thở, càm ràm về những điều vô nghĩa. Hãy viết ra những câu châm ngôn của chính bạn về những gì mà bạn mong muốn đạt được. Viết những câu ấy ra một tờ giấy và dán nó trên chiếc gương ở trong nhà tắm. Mỗi sáng, sau khi đánh răng, hãy đọc to nó lên. Bạn càng lặp lại nhiều lần, bạn càng có thêm lòng tin vào nó. Hãy năng làm việc tốt. Mỗi ngày hãy làm một điều gì có ích cho ai đấy, nhưng đừng có đi khoe khoang khắp nơi là tôi đã làm việc tốt. Cho người ăn xin vài trăm đồng. Những người già một tờ báo, bo cho người phục vụ. Tư xử như một người tuyệt vời sẽ làm cho bạn cảm thấy tuyệt vời. Tự tán thưởng mình về điều đó, nhưng cũng đừng quá phóng đại nhé. Hãy hưởng thụ những gì bạn yêu thích và tự nhủ rằng bạn xứng đáng với điều đó. Bạn cũng có thể đi chơi thể thao, hoặc đi mua sắm. Nên nhớ, những giờ phút ấy sẽ khiến đầu óc của bạn thoải mái nhất, vui vẻ nhất sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng do đó hãy. Hãy subscribe cho